Trường 1545, thồn vệ Hắc Ma Lôi Hắc Ma Lôi, tư viêm đứng ở khu vực phía ngoài lôi điện màu đen, nhìn thấy những cái tia chớp đang chút xuống như mưa kia, trong lòng không khỏi than thở. Không ai ngờ được rằng Hắc Ma Lôi mà chỉ khi luyện chế đan dược cửu phẩm có thể dẫn tới, ở trong này lại có được số lượng nhiều đến khủng khiếp đến vậy. Quả nhiên trong chế đất này không thiếu những điều kỳ lạ Các loại hắc ma lôi này thì tiêu viêm cũng không có gì xa lạ cả. Lúc hắn luyện đàn bên trong tiêu đan tháp thì cũng từng dẫn tới những cái đạo hắc ma lôi. Nếu mà cùng so sánh với đoàn hắc lôi ở sâu trong hư không lùi trì này, quả thực không có cái gì đáng để so sánh. Bất quá, thực lực tiêu viêm hôm nay cũng vừa xa lúc trước. Nếu không, chỉ có thể đứng nhìn thấy số lượng hắc ma lôi. Thế này thì chỉ có cất lướt chạy trốn thật nhanh mà thôi lực lượng thiên địa quả nhiên là thâm sâu khó so. Tự vì một kẻ lắc đầu cũng không để ý đến bắc vương đi hấp thu lôi đình lực ngay lập tức. Dù sao thì số lượng hắc ma lôi ở nơi này không hề ít. Chỉ cần một chút bất cẩn thôi cũng tạo thành rất nhiều rắc rối. Vì thế, cho nên hắn mới cùng bắc vương liền ngồi xếp bằng ở phía ngoài khu vực hắc ma lôi mà cẩn thận quan sát tình huống phát sinh bên trong lôi trì. Sau khi quan sát gần một giờ, xác định chắc chắn. Không xảy ra điều gì ngoài ý muốn Thì tiêu viên mới thở vào một hơi Tâm thần khẽ động Ngay lập tức bác vương Đang đứng sau lưng ắn liền Bước từng bước vào lối trì Không hề có chút do dự nào Oanh Khi bác vương tiến vào sâu trong lối trì Thì cũng hấp dẫn sự chú ý Của một số hắc ma lôi Ngày tức các có một cái tia chớp màu đen Vừa thô vừa to Như một con cự mãng ngọ nguậy Thân thể trở xoay phía trên đầu Bắc Vương, điện quang lập lòe không ngừng chuyển ra từ trong đạo hắc ma lôi này. Dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, Bắc Vương dừng bước lại, ngẩng đầu lên về phía tia chớp màu đen kia, rồi chậm rãi xòe bàn tay ra lắm lấy. Đối với cử động này của Bắc Vương, hắc ma lôi cũng không né tránh chút nào. Chẳng những thế mà nó hung hăng quật lên cánh tay Bắc Vương như muốn kiều khích. Mà khi đạo hắc ma lôi vừa tiếp xúc đến cánh tay của bác vương Thì thân thể ngầm ngầm đèn của hắn đột nhiên phát ra một cái lực hút kỳ dị Trực tiếp hút đạo hắc ma lôi kia vào trong người Xuy suy Cường hành hút lấy một cái đạo hắc ma lôi Tóc trên đầu bắc vương lập tức dựng đứng Cùng với lúc đó thì thân thể của hắn không ngừng có những đạo lôi điện màu đèn điên cuồng lấp ré Lúc này bên trong lôi trì yên tĩnh lại liên tục vàng lên những cái âm thanh kỳ dị vô cùng chói tai. tiêu viêm ngưng trọng nhìn về phía bắc vương đang bị những cái đạo điện quang bao phủ. một lát sau, rốt cuộc trong mắt hắn xuất hiện vẻ vui mừng. hắn có thể cảm giác được lực lượng cuồng bạo của hắc ma lôi sau khi điên cuồng tàn sát một lượt trong người bắc vương lên chậm rãi dung nhập vào thân thể hắn. lằn lượng cuồng bạo của nó xâm nhập vào trong xa thịt, xương cốt lụi tạng công ngừng cuồng hóa. quả nhiên là lôi điện có tác dụng với bắc vương. Mà dưới cái loại xét luyện này, thân thể vốn ngăm đen của Bắc Vương lại trở nên trầm tối hơn, cơ bắp trên người tràn đầy lực lượng, hiệu quả không tệ. Rốt cuộc năng lượng của Bắc Hắc Ma Lôi cũng là hòa tan trong cơ thể Bắc Vương, hiệu quả thu được khiến tiêu Vi mừng rỡ không thôi, nhưng mà lộ cười trên mặt còn chưa kịp biến mất thì lông tơ toàn thân đột nhiên dựng đứng, cả lên. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy quanh người, Hắc Bắc Vương đang có vô số đạo lôi điện màu đen uốn lượn như cự long bên trong chúng ẩn chứa lực lượng quân bạo làm cho người ta không khỏi lạnh người cuối cùng vẫn bị hấp dẫn tới khi tiêu viêm thấy một màn này thì hắn cũng chỉ có thể lắc đầu một cách bất đắc dĩ mà thôi tâm thần kế động bắc vương liền dậm mạnh lên hư không thân thể vọt mạnh như đạn pháo thoát khỏi vòng vây của vô số lôi điện không thể nghi ngờ hành động này của bắc vương lập tức phá vỡ sự sẵn còn nơi đây gần như chỉ trong chớp mắt vô số đạo ác mà lôi khổng lồ điên cuồng đuổi theo bắc vương bằng một cái tốc độ khủng khiếp sau đó bổ mạnh lên thân thể hắn. phanh một đạo hắc ma lôi đánh trúng thân thể bắc vương chỉ thấy lóe lên một cái trực tiếp bị hút vào cơ thể hắn nhưng mà lực lượng của đạo lôi đỉnh kia quá kinh khủng nên bắc vương vẫn bị đánh bay ra mấy ngàn triệu loại lực lượng này làm cho tiêu viêm thầm líu lưới cho dù một số cường giả nhất tinh đấu thánh mà phải đối diện với sự trùng kết của hắc ma lôi này thì cũng khá là đau đầu nhưng cũng may là độ mạnh của thân thể bắc vương đạt tới một kích mức độ tương đối kinh khủng. Nên mặc dù bị chấn bay mấy ngàn trượng Thì cũng không bị tổn thương chút nào Sau đó dưới sự cống chế của tiêu viêm Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống Tùy để cho vô số đạo hắc Ma Lôi điên cuồng đánh lên thân mình Oành, oành Sâu trong lôi trì Những tiếng sấm chậm thấp không ngừng vang lên Từng đạo hắc Ma Lôi giống như cự long Không ngừng đánh về phía Bắc Vương Mà mỗi khi hắc Ma Lôi tiếp xúc với thân thể Bắc Vương Thì bỗng lóe lên một cái rồi biến mất Những tia điện màu đen xung quanh người hắn càng lúc càng nhiều ở khu vực bên ngoài tiêu viêm không khỏi chết miệng than thở nhưng trong đầu hắn lúc này lại cực kỳ vui vẻ độ mạnh thân thể bắc vương đúng là vượt qua mong đợi quán vốn dĩ thân thể của thái hư cổ long tộc đã rất mạnh mẽ vậy mà bắc vương lại là càng ưu tú trong đó cộng thêm sau khi hắn thôn phệ được huyết nhục của hai vị tây long vương và làm long vương thì độ mạnh thân thể lại được để thăng thề một lần nữa điều này khiến cho ngay cả tự nhiên cũng chưa chắc có được thân thể mạnh như hắn đương nhiên Từ Viêm cũng hiểu một điều, nếu như tự nhiên có thể kích hoạt triệt để huyết mạch của Long Hoàng thì chỉ sợ trên mảnh thiên địa này không ai có thể so sánh được với cường độ thân thể với nàng. Mà thân thể của Bắc Vương sau khi được tĩnh liên hỏa rèn luyện đã đạt đến mức độ tương đối khủng khiếp, cho nên mặc dù hắn đã bị vô số đạo hắc ma lôi đánh lên trên người, nhưng không có chút dấu hiệu nào vượt quá sức. Khôi lỗi như vậy mới đúng là tác phẩm kiệt xuất. Những thiên yêu khôi trong di tích đấu thánh kia, hắn đạt được Đem so sánh với bộ khôi lỗi này Quả đúng là một đống rác Luyện chế khôi lỗi Thân thể là quan trọng nhất Bởi vì sau khi luyện chế thành công Thì khôi lỗi Không thể sử dụng được đấu khí Vậy nên chỉ có thể dựa vào Độ mạnh của thân thể Nhưng mà Một tài liệu tốt như bắc vương Lấy đâu ra Tìm kiếm dễ như vậy Thực lực của chủ nhân Di tích đấu thánh kia Chỉ sợ không bằng với bắc vương Tài liệu mán Sử dụng tự nhiên không thể so sánh Dựa theo tốc độ này chí sợ trong vòng lửa tháng lửa, Bắc Vương có thể tăng tới mức lục tinh đấu thắng. Tiêu Viêm hơi mỉm cười, tốc độ như vậy là rất kinh người, hắn lập tức tĩnh tâm lại và khi chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, thì một đạo hắc ma lôi lớn bằng cánh tay vụ bay tới, cho đánh nên thần thể trong nháy mắt tức cười của Tiêu Viêm. Một đạo hắc ma lôi nhỏ như vậy đương nhiên không thể tạo thành bất cứ tổn thương cho Tiêu Viêm, nhưng tại khoảnh khắc tiếp xúc, ngọn lửa màu hồng phấn Bên ngoài, thân thể hắn hơi cuốn lên, trực tiếp luốt lấy đạo hắc ma lôi kia. Hả? Một màn này khiến tiêu viêm ngẩn ngơ, vừa muốn kiểm tra đạo hắc ma lôi kia đi đâu, thì lại chợt phát hiện ra một cái cỗ năng lượng cực kỳ tinh thuần xuất hiện trong cơ thể, cuối cùng hòa tan ra làm người hắn. Hơn nữa, điều làm tiêu viêm kinh ngạc cỗ năng lượng tinh thuần này, làm cho cơ bắp hắn cảm thấy tê tê như điện giật, khiến cho tất cả khí quan cơ thể xuất hiện cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu. Đây là thôn vệ chi lực của hư vô thôn viêm Bất ngờ này khiến cho tiêu viêm sửa xuất một chút Y hoa, ngon, ngon Trên bả phải tiêu viêm bỗng lóe ra ánh lửa Tiểu y béo tròn đáng yêu, thoáng cái đã xuất hiện Nó mở to đôi mắt sáng long lanh Nhìn cái đạo hắc mà lùi phía xa Khói miệng vậy mà xuất hiện một chút nước rãi Chợt nó vội vàng lau đi Há miệng ngụt nhẹ Một cái cố thôn vệ chi lực vô cùng quỷ dị Lập tức bạo phát mười đạo hắc ma lôi cách đó không xa lập tức điên cuồng bay về phía tiêu viêm cuối cùng trực tiếp bị tiểu y trên vai hắn lướt sạch vào bụng suy suy một hơi lướt hơn mười đạo hắc ma lôi thân thể tiểu y cũng lóe lên một chút điện quang màu đen một cỗ lực lượng vô hình tinh thuần xuất hiện trong cơ thể tiêu viêm cuối cùng tản ra cả người hắn lúc này thì tiêu viêm cũng hiểu ra nguồn gốc của cỗ năng lượng này Tim hắn lập tức đập thình thịch hắc ma lôi cực kỳ cuồng bạo tuy năng lượng trong nó tinh thuần nhưng mà hắn không từng nghĩ tới việc hấp thu mà hôm nay tiểu y có được một chút tên vệ thôn vệ chi lực của hư vô thôn viêm lại làm được điều này ực nhất hầu tiêu viêm hơi nhúc nhích một cái khi năng lượng tạo ra trong cơ thể hắn chợt phát hiện ra thực lực vốn đỉnh trệ sau khi rời khỏi không gian yêu hỏa của mình rõ ràng chậm rãi tăng trưởng tiêu viêm thoáng có chút cứng ngắc ngẩng đầu nhìn về phía hắc ma lôi đang chằng chịt nơi kia lúc này trong mắt hắn xuất hiện vẻ cực kỳ nóng bỏng đã có năng lực thôn vệ và luyện hóa của tiểu y Đá mắt mà lôi giống như lưỡi hái tử thần của người khác lại trở thành vật đại bộ hoàn mỹ nhất trong mắt hắn. Những thứ này đều là của ta. Tiêu viêm có chút tàm làm, liếm liếm miệng một cái, sau đó hắn gầm lên một cách sung sướng. Trường 1546, cửu huyền Kim Lôi Trong hư vô lôi chỉ, phải một lúc sau tiêu viêm mới đè nén được sự kích động trong lòng. Hắn liếc nhìn tiểu y trên bảo vai Chỉ sợ cũng chỉ có cái hỏa linh chi thể Như nó mới thừa nhận lỗi sự trùng kích Bởi năng lượng cuồng bạo trong đám hắc ma lôi này Đối với ánh mắt của tiểu viêm Sợi tờ trong suốt khóe miệng của tiểu y càng thêm dày đặc Chợt cánh tay mập mạp của nó lào miệng một cái Bày vứt ra ngoài cuối cùng xuất hiện bên cạnh hắc ma lôi Một cái hỏa quyển màu phấn nồng Quách tán từ cơ thể ra xung quanh Hắc ma lôi bị nó chạm đến liền chịu một cái hấp lực không thể cưỡng lại bất kể bọn chúng có dãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi cuối cùng từng đạo hắc ma lôi theo hỏa quyển tiến nhập trong thân thể nhỏ nhắn của tiểu y suy suy càng nhiều hắc ma lôi bị cắn nuốt ngoài cơ thể tiểu y càng lấy lên những cái tia điện cuồng màu đen hắc ma lôi tiến vào cơ thể rất nhanh bị tịnh liên hỏa phân giải thành năng lượng tinh thuần khi tiểu y điên cuồng cắn nuốt tiểu viêm cũng là lăng không ngồi xếp bằng trong thân thể hắn xuất hiện một cái cỗ năng lượng tinh thuần vô cùng lớn không hề có dấu hiệu nào báo trước hắn lập tức ngừng thần cống chế năng lượng vận chuyển theo lộ tuyến của phần quyết cuối cùng hóa thành đấu khí tạo ra từng bộ phận cơ thể tiêu viêm nội thị hắn dường như nghe thấy thế. sau khi năng lượng dung nhập cơ thể vô số tế bào phát ra âm thanh vui mừng đầy khát vọng năng lượng của đạo hắc ma lôi tại đây cũng tương đương với một ngày tu luyện quán Hiệu suất giữa hai thứ căn bản không thể so sánh. Phải nói là một trời một vực. Nếu đem toàn bộ ác ma lôi ở đây hấp thu, đột phá ngũ tinh đấu tính hậu kỳ không phải việc gì khó. Nhìn thấy ác ma lôi đang tràn ngập bên trong hư không lôi trì, khoái miệng tiêu yềm khẽ nhét lên. Hắn nhắm mắt bắt đầu luyện hóa hấp thu năng lượng, hùng hồn đang xuất hiện càng ngày càng nhiều trong cơ thể. Sâu trong hư không lôi trì, hiện giờ có vô số tiếng sấm rền. Những cái tia chớp màu đen vần vũ trên bầu trời Tựa như vô số cự mãng giít gào, chuyển động, thành thế phô thiên cái địa vạn lôi tề động. Đứng trước cảnh tượng này, cho dù cương giả đối thánh cũng cảm thấy mình thật bế nhỏ. Trong biển lôi điện, có hai nơi giống như là xoáy nước, từng đạo lôi đỉnh màu đèn, gào thét xung quanh. Đem hai nơi đó bao bọc đến một cái giọt nước cũng không lọt. Xong bất kể bọn chúng có trùng kích mạnh mẽ thế nào, hai nơi kia cũng giống như hai cái động không đáy Bất kể bao nhiêu, Hắc ma lôi xong tới thì cuối cùng cũng chỉ lóe lên một chút rồi biến mất. Tại lúc hai cái tên mồm rộng này cắn nuốt, Hắc ma lôi không biết mệt mỏi, sâu trong đôi trì có một đạo thân ảnh lằng không ngồi xếp băng. Từng đạo lôi điện màu đen thỉnh thoảng toát trên người, khiến cho một cái thân áo đen, tóc đen lộ ra thần bí dị thường. Số lượng lôi đỉnh bị cắn nuốt đã không ít, nhưng mà hư không lôi trì tồn tại nhiều năm tháng. Số lượng lôi đỉnh đạt đến một con số kinh khủng, Liệu không chỉ sợ trong thời gian ngắn đã bị hai cái hố đen Cắn nuốt không còn gì Trong không gian vô tận quá hư vô lôi chỉ Chưa từng có dấu vết con người Thỉnh thoảng cũng có vài cơn giả đối thánh xông vào Nhưng không dám xâm nhập quá sâu Vì vậy dưới cái tình huống không ai quấy dày Từ viêm tù luyện vô cùng thuận lợi Trong trạng thái tù luyện Thời gian trôi qua cực nhanh Trong chớp mắt một tháng đã trôi qua Trong một tháng không biết Bắc Vương cùng Tiểu Y Cắn nuốt không biết bao nhiêu hắc ma lôi Dưới sự cắn nuốt điên cuồng này Số lượng hắc ma lôi thừa thớt hẳn Hơn rất nhiều Tất nhiên sau khi cắn nuốt nhiều hắc ma lôi đến vậy Bắc vương tiểu y thậm chí gật Tiểu viêm cũng thu hoạch rất lớn Thân thể Bắc vương trải qua một tháng rèn luyện Đã thêm vài phần thâm thúy Màu đen quanh thân thể có một lực lượng Ma lực quỷ dị <cười> Nhìn lại Một cái giống như một cái hố đen đang xoay tròn Bất kỳ công cách nào Rơi vào trong cũng bị có hố đen này cắn nuốt Từ xa nhìn lại Hắc mang quỷ dị quách người Bắc Vương giống như là một lớp rác rất mỏng Vô cùng tâm thúy, thậm chí có vài phần quỷ dị lấy cường độ thân thể Chỉ có thể hình dung bằng hai chữ đáng sợ bây giờ có Bắc Vương Coi như hắn đối mặt với một tiền lục tinh đấu thánh chân chính Cũng có thể đánh một trận đường đường chính chính Hơn nữa, hắn còn kế thừa được lực lượng, kinh nghiệm, chiến đấu phong phú tư bản năng Điều này khiến cho đối thủ thực sự nghĩ hắn là lục tinh đấu thánh chân chính Thân thể cường hóa tới mức đó dường như là đến cực hạn của Bắc Phương, vô lận nó hấp thu bao nhiêu hắc ma lôi thì dường như hiệu quả cũng mang lại rất nhỏ. Đối với kết quả này thì Tiêu viêm chỉ bất hắc dĩ lắc đầu, cho dù có trí tạo hoàn mỹ tới đâu đi chăng nữa, khối lỗi cũng chỉ là khối lỗi mà thôi, có thể đem nó cường hóa tới mức này đã là rất có rồi, còn về chuyện muốn để cao hơn cũng khó như lên trời. Bắc Phương là như vậy, còn tiểu y và Tiêu viêm qua một tháng này đều đạt được thành quả không nhỏ. Tiêu viêm không chỉ đột phá đến ngũ tình đấu thánh trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần một thời gian ngắn sau nữa thôi, sẽ đột phá đến hậu kỳ không phải chuyện không thể. Về phần tiểu y, hình thể nhỏ nhắn như cũ, nhưng mà khi quan sát thân thể, đang được những cái luồng hỏa diễm màu phấn hồng quấn quanh của nó, thì dường như có thể thấy được rất nhiều tia điện màu đen xét qua. Sau khi gắn nuốt vô số hạc ma lôi, lực công kích của tịnh Liên Hỏa tăng lên không ít, thu hoạch đã tương đối tốt nhưng sau một tháng thì tiêu viêm lại gặp phải vấn đề giống như bắc vương sau khi thực lực tăng đến ngũ tinh đấu thánh trung kỳ dường như thân thể tiêu viêm lẩy ra kháng tính với hắc ma lôi vốn thực lực đang tăng lên nhanh chóng cũng bắt đầu chậm đi rất nhiều bất đắc sĩ hắn cũng phải rời khỏi trạng thái tu luyện của mình hai mắt bừng bừng sau một tháng nhắm chặt trong đôi đồng tử tiêu viêm dường nhiều lóe lên những cái tia hắc lôi nhàn nhạt khi miệng hắn khẽ mở phảng phất nhiều tiếng sấm rền truyền ra từ cổ họng ô oh, một luồng hơi thở mang theo cái tia lôi điện Li Ti thoát ra từ miệng tiêu viêm. Hắn đứng dậy, vô số tiếng lộ lốp bốp Thanh thúi vang lên liên hồi. Một có lực lượng dồi dào vô cùng thoải mái, như đang có một cái con cự long đang ẩn dấu trong cơ thể quán. Chỉ cần tâm niệm kẽ động, thì con cự long đó vùng lên, bộc phát ra lực lượng hủy diệt tiên địa. Thiếu chút nữa đã có thể bước vào ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ rồi. Thật đáng tiếc, tiêu viêm cảm ứng được tình trạng trong cơ thể một lượt, chợt lắc đầu tiếc núi vẫy tay một cái hai đạo quang mang tối sầm lào thẳng xuống dưới bên cạnh hắn lóe lên chính là tiểu y và bắc vương đã cắn nốt hắc mà lùi cả tháng chơi ánh mắt tiêu viêm đầu tiên quét qua bắc vương cả người hắn hôm nay giống như là một viên bảo thạch màu đen lóe ra những cái tia sáng thần bí đẹp đẽ một loại ký thức ngay cả hắn cũng cảm thấy nguy hiểm từ từ khuếch tán mã ra hoàn mỹ ngón tay tiêu viêm điểm nhẹ lên cánh tay bắc vương hắn cảm giác nếu như trong người mình cất giấu một con cự long thì trong người tên này chắc chắn là mười con thậm chí còn nhiều hơn. Cổ lỗi như thế, hắn chỉ có thể hình dung bằng hai từ hoàn mỹ mà thôi. Sau khi xem xét bắc vương hết một lượt, ánh mắt tiêu viêm chuyển hướng tiểu y hình thể nó không thay đổi chút nào, nhưng mà ra nó dường như ẩn chứa vô số luồng hắc lôi nhỏ xíu, làm cho vừa biết cùng sức thôn vệ suốt một tháng qua thu được lợi ích không nhỏ. thân thể bắc vương đã phát triển tới mức cực hạn. Dựa chỉ dựa vào hắc ma lôi thôi không thể khiến cho nó tiến hóa thêm nữa, thân thể của ta bắt đầu lệ sinh kháng tính với năng lượng của hắc ma lôi rồi, nếu như tiếp tục tu luyện thế này thì chẳng được bao nhiêu hiệu quả. Trên khuôn mặt tiếp của em lộ ra vẻ do dự, lát sau lòng hắn quyết tâm rời khỏi nơi đây, ra ngoài một tháng nay, chắc mấy người thải Lân đã lo lắng rồi, nơi đây mặc dù tốt nhưng cũng không thể cắm cọc luôn ở đây được. Cũng lên đi thôi. Tiếp viên khẽ thở dài một tiếng hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời lôi trì thêm một lần nữa trong lúc hắn đang suy tính rời người đi thì trong sâu lôi trì nơi bắc vương và tiểu y thôn phệ hắc ma lôi chợt truyền ra tiếng gào động kịch liệt nhất nhất thời vô số hắc ma lôi lóe lên vô thiên cái điện lướt về phía vùng tối lôi trì thấy một màn này tiêu viêm vô cùng sững sốt hắn kẽ nhíu mày suy nghĩ nhìn trầm trầm vào sâu trong lôi trì mơ hồ có một luồng uy áp lan tràn ra từ đó loại uy áp này có phần tương tự với hắc ma lôi nhưng mạnh hơn vô số lần. Tiêu viêm nhìn vào chỗ này lúc lâu, ánh mắt lóe lên, lát sau chậm rãi cất mình lên không trung, thu lấy Tiểu Y và cơ thể, để Bắc Vương đi lên phía trước từ từ tiến vào vùng tối kia. Trong khi càng ngày càng đến gần vùng tối, loại uy áp kỳ lạ cũng là lồng đậm hơn rất nhiều. tới cuối cùng bước tiến của Tiêu viêm dừng lại, hai đông tử đen nhánh mang theo vẻ khiếp sợ nhìn vào biển sấm sét kia, ở đó có một con cự long, toàn thân phát ra ánh vàng như là hoàng kim, đúc thành quận Minh năm từ trên thân thể nó vô số đạo lôi điện màu vàng sẽ quang xung quanh đây đây chính là đan lôi xuất hiện khi luyện chế cửu phẩm Kim Lan cửu huyền Kim lôi ở trường 1547 tụ Linh về cửu huyền kim lôi Nếu người ta phân chia thứ hạng của lôi đình tương tự như Dị hỏa thì nó có thể sánh ngang với tịnh liên yêu hỏa thậm chí là hư vô tôn viêm Với thứ hạng trên dị hỏa bảng chỉ khi nào luyện chế ra cửu phẩm kim đan thì ngọn cửu huyền kim đồi này mới xuất thế mỗi lần như vậy đều là kinh thiên động địa ngay cả cường giả đấu thánh khi đứng trước lôi uy của nó đều cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng trong những cuốn sách cổ truyền lưu hậu thế cũng không thiếu ghi chép lại về các dị tượng khi luyện dược sư luyện chế cửu phẩm kim đan một loại dị tượng này khiến người ta rung động tâm can Nhất thời chính là sự xuất hiện của cựu huyền kim lôi. Cường giả đấu thánh bình thường nếu chúng một chút thôi sẽ bị đánh thành cho bụi trong khoảng các Tuy nhiên cửu huyền kim lôi, ngay cả thời viễn cổ cũng cực kỳ hiếm thấy. Để hôm nay đã có hơn 1.000 năm, loại dị lôi như cựu huyền kim lôi chưa từng xuất hiện trên đại lục thêm lần nào nữa. Điều đó tương đương với trong vòng hơn 1.000 năm gần đây, đại lục chưa bao giờ xuất hiện một viên cựu phẩm kim đan nào. Loại đan dược gần như thần vật này Bây giờ trên đại lục có lẽ không còn ai có thể luyện chế xa được nữa Đối với ý kiến này thì tiêu viêm cũng chỉ có thể im lặng Luyện dược thuật của hắn Nếu mà dõi mắt khắp đại lục Tuy không dám nói là đứng đầu Nhưng ở trong 3 hạng đầu thì cũng không phải là chuyện khó khăn Nhưng cho dù là hắn nhiều lắm Cũng chỉ có thể luyện chế ra cửu phẩm bảo đan mà thôi Về phần cửu phẩm huyền đan Hắn chưa chạm được tới Chứ đừng nói là cửu phẩm kim đan Cái loại cao nhất ấy Vì vậy những nhận thức của hắn đối với cửu phẩm huyền Kim Lôi trong truyền tuyết cũng là chỉ dừng lại trên sách phở Dù vậy tuy chưa từng thấy tận mắt Nhưng đối với những gì mà linh hồn hắn cảm giác được Nhìn thấy cửu huyền Kim Lôi thì ngay lập tức hắn nhận ra Lên này vậy mà có thể sản sinh ra cửu huyền Kim Lôi Dù lấy định lực tiêu biêm Khi thấy nó thì hô hấp của hắn cũng trở nên khó khăn Đứng chôn chân một lúc lâu Miệng lẩm bẩm những cái ý niệm vô thức trong đầu Mặt hiện nên vẻ sung động không thể tin nổi Một con lôi đình cự long màu vàng Đang làm dưới đáy lôi hài Đôi mắt nhắm chặt vô số tia điện Vàng chéo không ngừng lóe ra từ thân thể của nó Một lực lượng hủy diệt mơ hồ lặng lẽ quét tán ra bốn phía Khiến cho không gian hư vô kia không ngừng vặn vẹo Vô số ác mà lùi vây quanh kìm sắc lôi long Rộng đến ngàn trượng Giống như đang quy lệ quân vương của bọn nó ực Thấy cảnh tượng này thì tiêu viêm không khỏi nuốt một cái ực. Tiếng động tuy nhỏ, vô cùng nhưng mà vang lên trong không gian yên tĩnh thế này, hết sức vang dội, khiến một số hắc mà lôi lập tức xoay người thì nhào bắn về phía tiêu viêm như là cự mãng trong cơn cuồng lộ. Nhìn thấy vô số hắc mà lôi bắn tới tiêu viêm lập tức thù lại, lùi lại, ánh mắt đảo quanh nhanh chóng, xoay người bỏ chạy. Tuy hắn không sợ đám hắc ma lôi đó, nhưng khi có con lôi lòng đang ngủ xoay đằng kia, hắn không thể không sợ được hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực đoan đến đáng sợ ở phía sau, khí tức này mạnh hơn hắn rất nhiều. theo hắn phán đoán căn cứ vào cấp bậc nhân loại mà nói, thực lực lôi long này, e rằng tương đương với cảnh giới thất tinh đấu thánh loại cảnh giới đó đối với tiêu viêm bây giờ quả thực là không thể kháng cự, cho nên khi hắn thấy mình đã bị phát hiện lập tức quay đầu, thúc mạng bỏ chạy. oanh oanh, hành động chạy trốn của tiêu viêm lập tức thu hút hắc mà lôi truy sát, đuổi theo mỗi lúc một nhiều. Nhất thời khu vực sâu trong lôi trì liền xuất trào Hành động xông vào thánh địa của Tiêu Viêm tựa như hoàn toàn chọc giận bọn chúng, lập tức vô thiên cái địa. Hắc Ma Lôi bạo phát, từ tứ phương tám hướng bắn tới Tiêu Viêm. Thấy vô số Hắc Ma Lôi đánh tới như thế, ra đầu Tiêu Viêm cũng không khỏi cảm thấy tê dại, lập tức vung tay, Bắc Vương chợt xuất hiện trước mặt hắn, bạ vài kẽ rung lên, Tiểu Y cũng xuất hiện bảo vệ phía sau. Sau khi Tiêu Viêm triệu hồi Tiểu Y ra, cơn thủy triều hắc ma lôi trong nháy mắt ập tới nhưng khi chúng cách tiêu viêm khoảng 10 trượng thì cơ thể bắc vương và tiểu y bộc phát ra những cái luồng lực hút đem toàn bộ bọn chúng luốt vào cơ thể mình đi tuy nhẹ nhàng chống lại được đợt tấn công của hắc ma lôi nhưng tiêu viêm không dám dừng lại một giây cốt dực nhanh chóng xòe ra sau khi hắn định thoát đi thì lông trên người bỗng dựng đứng lên khi hắn quay đầu lại nhìn về phía sâu trong lôi trì con lùi long đang nhắm mắt ngủ say kia đã chậm rãi mở mắt, nguy to, thứ kia tỉnh giấc rồi, bị đôi mắt lạnh tanh không chút tâm tình như tảng băng vạn năm của ló nhìn, đầu tiêu viêm dược như lộ tung, đôi cốt dược màu xanh hồng dùng hết sức bình sinh võ mạnh, mang thân hình hắn vẽ một cái đường cầu vòng bắn mạnh ra ngoài lối trì, quành oành thấy tiêu viêm chạy thuộc mạng mỗi lúc một nhanh, con lùi lang màu vàng kia mở miệng một cái đạo lôi điện khổng lồ ước chừng trăm trượng Xẹt qua với tốc độ ánh sáng lóe lên một cái đã đổi kịp tiêu viêm mắt thấy đạo lôi điện màu vàng kia đánh lên sau lưng mình còn người tiêu viêm co rụt kịch liệt loại tốc độ lại căn bản không thể tránh được lập tức quyết đoán xoay người một cỗ lốc xoáy tựa như là một cái hố đen khổng lồ do đấu khí mênh mông ngừng tụ phía trước người hắn tay vung lên đem bắc vương chấn trước người Gặp tốc đặt tiểu y trên vai khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lúc này không khỏi hiện lên vẻ ngưng trọng vô cùng. Khi mà tầng phòng ngự của hắn mới lập xong, không hề có một giây thở dốc sắc vàng của cuồng. Luồng lôi điện lập tức tràn ngập vào đôi mắt quán. Hung hăng đánh mạnh vào thân thể Bắc Vương. Oanh va chạm kịch liệt khiến cho thân thể Bắc Vương bị đánh văng ra phía sau. Tiềm vội vàng vỗ lên một trưởng đỡ, nhưng không thể nào cản nổi cỗ lực lượng này. Ngược lại chính hắn cũng bị đánh bay người tiêu bị đánh bay nhưng năng lực hấp thu lôi điện của bắc vương vẫn hoạt động chỉ thấy vô số tia điện chạy ngang dọc người hắn giống như là con sâu li ti không ngừng chui thân thể đồng thời bàn tay tiêu viêm vì chạm vào người bắc vương nên cũng bị chuyển sang một luồng năng lượng đáng sợ đột nhiên cùng với khẳng khắc khi hắn tiếp xúc phá tan thành tầng lớp đấu khí bao phủ bên ngoài may là tiểu y nhanh chóng cứu viện cắn luốt lấy toàn lực đám lôi điện này Xì xì. Một cái mạng lớn lôi quang màu vàng đã đem ba người tiêu viêm, bắc vương và tiểu y tiên vầy kín mít Từng đạo sấm chớp không ngừng xoẹt ra phía ngoài Đám hắc mà lôi xung quanh cũng vội vàng chạy xa, không dám dính đến một tia Trong vòng vây của lưới điện, hàm răng tiêu viêm cắn chặt lại Sau khi tiểu y hấp thu luộc lôi điện Thì trong cơ thể hắn bất chợt tuôn ra một cái cỗ năng lượng Mình mồng mang tính hủy diệt lớn vô cùng Những năng lượng này Là năng lượng mà tiểu y vạn hồi về bản thân hắn Tiêu viêm hơi giật mình Sau đó vội vàng ngừng thần khống chế chỗ năng lượng này Thúc giục bọn chúng vận chuyển Trong kinh mạch Ở những lời mà cỗ năng lượng này đi qua Vô số tia điện li ti màu vàng Mơ hổ lóe lên Khiến cho cơ thể tiêu viêm nhói đau từng đợt Mặc dù lót được tiểu y Tình lọc qua nhưng mà năng lượng Cuộc cứu ô huyền kim lôi vẫn là khiến cho tiêu viêm đau khổ không thôi. mày lúc trước cơ thể tiêu viêm được hắc ma lôi cường hóa rất nhiều, vì thế hắn phải chịu đau khổ nhưng ít nhất cũng không gặp nguy hiểm gì. Kim sắc lôi quang vẫn lóe lên không ngừng. tiêu viêm thì ra sức liều mạng luyện hóa cỗ năng lượng cuồng bạo trong cơ thể từng chút một. mấy phút sau những giọt mồ hôi lạnh trên trán cũng nảm mất đi khá nhiều. luồng năng lượng cuồng bạo giống như là một con ngựa hoang thoát cường từ từ chuyển hóa thành một cỗ thủy triều bằng đấu khí hết sức tinh thuần chạy xuôi trong kinh mạch. Tề Viêm cũng phát hiện ra tình trạng đó trong tức các luyện hóa mà thôi. Thực lực hắn mới dừng tăng trưởng được một chút, thì lại bắt đầu tăng lên từ từ. Dựa theo tốc độ như vậy, chẳng mấy chốc đột phá ngũ tinh, đấu tánh hậu kỳ. Chuyện vui đột nhiên rớt xuống, khiến cho hắn không khỏi mừng rỡ. Xong khuôn mặt chưa kịp hiện lên nét vui mừng, thì một cái tiếng cách rất nhỏ cắt ngang. Ánh mắt hắn vội chuyển đến người Bắc Vương. Đang bị những cái tia màu đỏ vàng cuốn quanh Đột nhiên trên người Bắc Vương nứt ra một cái khe nhỏ Cựu huyền kim nôi Khủng kiếp thật Đến cả thân thể Bắc Vương chịu cũng không nổi Thế cảnh đó thì lòng tiêu viêm nhất thời run lên Nếu như không có tiểu y Dùng hỏa linh lực của nó Trung hòa tinh luyện Thì hắn không thể hấp thu năng lượng hủy diệt đó Hắn lập tức vung tay Vội vàng đem Bắc Vương thu trong nạp giới Khi luyện chế của hóa nó Tiêu viêm đã tiêu hào số lượng tinh lực tâm huyết Nếu như nó bị hủy ở nơi đây Đúng là rất đau lòng Sau khi thú Bắc Vương vào thân thể của tiêu viêm mới Nhanh chóng lùi xuống Để cho tiểu y đang ngồi trên bả vai hắn Đem thôn vệ Lực lượng ti chuyển đến cực hạn Cuối cùng luốt trưởng cái đạo lôi điện đó Vào trong cơ thể Nhất thời Vô số tia chấp màu vàng Chạy loạn xạ bên ngoài thân thể của nó Tịnh điên yêu hoạ Vận chuyển tới cực hạn điên cuồng luyện hóa đột phá rồi năng lượng minh môn tràn vào cơ thể tiêu viêm mỗi lúc một nhiều vào lúc đó thân hình hắn đột nhiên chấn động ánh mắt mừng như điên mượn lực lượng của cứu huyền kim lôi hắn đã cảm nhận được đột phá đẳng cấp ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ tích kiệm hơn lửa năm luyện công đi sau khi tiểu y cắn nuốt xong đạo huyền kim kim lôi thể viêm nhanh chóng lùi lại, bất chợt ánh mắt hắn nhìn về phía sâu trong lôi hải. Lở đó thân hình khổng lồ kim sắc lôi long bất chợt lộ tung thành những cái luồng lôi điện khổng lồ khắp không gian, tràn ngập tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Mà bọn hắc ma lôi xung quanh cũng bị kinh sợ mà tứ tán, linh khí đang hội tụ lại, cựu huyền kim lôi đang tụ linh. Cảnh tượng đang diễn ra Khiến thân hình tiêu viêm nhanh chóng lùi về Cũng phải dừng lại để quan sát Hai mắt ánh liền tia ánh sáng kinh ngạc Cửu huyền kim đôi này mặc dù kinh khủng Nhưng dù sao cũng là linh trí chưa lành Nói cách khác Nó vẫn chưa thể được tính là một sinh linh Mà có gọi là tụ linh ấy Chính là ngừng tụ linh trí Nếu như cửu huyền kim đôi ngừng tụ thành công Vậy thì nó giống như là tịnh liên yêu họa lúc trước Biến thành một cái Cửu huyền kim lôi có linh trí. Điều này tiêu viêm không cần suy nghĩ cũng biết. Nhưng mà cái chính trong quá trình tụ linh. Cửu huyền kim lôi sẽ tiến vào trạng thái suy yếu nhất. Khi nghĩ đến điều này. Cho dù lấy định lực đến mấy. Trái tim tiêu viêm không khỏi nhảy lên thình thịch.